Tú tiền. Tác giả: Tiêu đỉnh. Người đọc: Thành Lòng Chương 218. Bí mật Căng khí trắng mờ, lượng lờ như làng khỏi, bông bền trong thạch thấp. Hàng băng thạch thất không tiến tiếng động Hôm nay hàng khí trong thạch thất Dường như là dày đặc hơn so với ngày thường Thậm chí nhìn qua cũng có cảm giác mơ hồ Không như bình thường nhìn qua là thấy rõ Cửa đá phát ra tiếng gheo trầm thấp Từ từ mở ra Chỉ là hình bóng kiều diễm trong tầm mắt Không biết tại sao lại trở nên mơ hồ Là u cơ sao? Trong tim quỷ lệ thầm nghĩ, từng bước chậm chậm bước phạt. Trong tài thất hàng băng, hàng khí mà mờ, mờ tảng ra. Hết làng này đến làng khác, giống như trong mộng, bao trùm toàn bộ thân hình của hắn. Bóng hình người con gái, quay lưng im lặng đứng trước giường hàng bằng Xung quanh thân nàng, hàng khí dường như dày đặc hơn. Thêm một mã hàng khí màu trắng ngưng kết như xương tuyết, cũng khiến cho người khác nhìn không rõ. Trong không khí, như ẩn như hiện vòng lại tiếng chuông trong trẻo. Như lỡ gần bên tai. Không biết tại sao, quỷ lệ theo phản ứng bản năng dừng bước, Có lẽ đối với sự việc hôm nay hắn đối diện với U Co cũng có vài phần e ngại nhất là sau khi U cơ lớn tiếng trách mắng và nhắc đến bích gian Nghĩ lại hôm nay quỷ lệ tùy đối với biểu hiện khác ngày thường của quỷ vương cũng có vài phần kinh nghi Nhưng đối với hành vi của bản thân không cần suy nghĩ cũng đã toàn lực xúc kích cũng không hiểu vì sao Có lẽ trong tim của hai người Sớm nay dùng nán ý tưởng thù hận trong lòng chắc Nhưng mà trên thế gian này vẫn còn có một bích giả Nàng vẫn còn đang nằm trong thạch thất hàng băng Quỷ lệ nhìn bóng hình mờ ảo ẩn trong hàng khí Im lặng cúi đầu Một lúc sau mới nói Hồi nãy ta động thổ với quỷ vương Là ta không đúng Ta cũng không hiểu tại sao sự việc lại đột nhiên tiến thành như vậy. U cơ đừng giận. Lần sau, ta sẽ không như vậy nữa. Bờ vai thân hình đó tự nhiên rung lên, nhưng không hề lên tiếng. Vẫn giữ vậy im lặng Chỉ là hàng khí xung quanh dường như chuyển động nhanh hơn Đến cả trong thạch thất Như cũng lạnh hơn vài phần Nhưng quỹ lệ cũng không để ý đến cái lạnh đó Lời nói của hắn âm vang rồi biến mất hẳn Hắn đương nhiên hiểu Quan hệ giữa Bích Giao và U Cơ Sau khi mẹ nàng qua đời Quỹ Vương bận công chuyện trong quỷ Vương Tông U Cơ ít nhiều cũng đảm đương vai trò của một người mẹ Điều này có thể nhìn ra trong cách xưng hôi gì của nàng với ưu cơ Bây giờ đối diện với ưu cơ Nhất là trong tài tất hàng bằng Quỷ lệ có cảm giác Như là đang đối diện với bịch giàu Mà sâu trong tim hắn đã cảm thấy hổ thẹn với nàng Huống chi hôm nay lại cùng cha nàng động thủ Vài lần đứng trước sự sống chết Lại càng khó nói nên lời Rất lâu sau Hắn thở dài một tiếng, thấp dọng nói. Ta biết trong tim bị chào đầu đớn, không muốn nhìn thấy ta và cha của nàng đánh nhọc. Kỳ thật ta cũng không có ý đó, chỉ là lúc đó. Hắn nhíu mày, trong đầu vừa mới lướt qua thần thái dị thường của quỷ vương, lát lát đầu nói Tóm lại ta hứa biết gì, sau này vì bị chào, ta sẽ nhìn quỷ vương vài phần là được. Thế nên yêu kiều lại rung lên, chẳng qua vẫn không quay lại. Nhưng nhìn sau lưng nàng, ngược lại tựa như đang lặng lặng ngực đầu, biểu hiện sự đồng tình. Quỷ lệ im lặng, trên mặt một lúc, thở ra một hơi dài, cũng không nói gì nữa quay quay người muốn bước đến giường hàng bằng những bước dài. Chỉ là hắn vừa mới bước được vài bước, đột nhiên chớp mắt toàn thân hắn đồng cứng lại. Nhanh như chớp, trong đầu hắn vụt qua một ý niệm như sấm xét ầm ầm đánh bên tai. Vụ nỗ trên mặt u cơ chưa bao giờ rời khỏi mặt. Tại sao nhìn từ đằng sau lại không thấy? Cùng ngay lúc đó, Trong đó khủng loạn hắn đã lập tức nghĩ tới Máy tóc của bóng hình đó Chính là hình dáng của một thiếu nữ So với máy tóc của u cơ hoàn toàn khác nhau Hắn quay thân nhanh như chớp lớn tiếng hỏi Người là ai? Hàng khí trong thạch thức hạng bằng Chớp mắt lạnh thối sự Là khói bao phủ qua bóng hình đó Cũng chếp mắt chuyển động nhanh hơn Quỷ lệ hai mắt trợn trừng Có người dám đột nhập vào đây Việc này đối với hắn Không thể nào chấp nhận được Đang lúc quỷ lệ chuẩn bị phát tác Bỗng nhiên sau lưng nghe một tiếng động trầm thấp truyền lại Không khỏi động tâm Quay đầu lại nhìn Chỉ thấy cánh cửa sau lưng vốn khép Đang từ từ mở ra Ngay cửa xuất hiện một bóng ngược Chán cao thòn thả Vuôn lũ đen che mặt Phong cách điềm đạm Không phải u cơ thì còn ai nữa đây Nàng mở cửa Chật nhìn thấy thần tình cổ quái trên mặt quỷ lệ Hai mắt trợn trừng Thới thì trên mặt co giật Chật thoát tim Không từ chủ lùi lại một bước. Nhưng mà nàng không như người thường. Lập tức trấn tĩnh lại. Giọng lạnh băng hỏi. <cười> Ngươi còn mặt mũi đến gặp bích trao sao? Quỷ lệ nhìn nàng. Đột nhiên thần tình trên mặt chợt biến. Nhưng nhớ lại một việc hết sức quan trọng. Nhanh chóng quay mình lại nhìn. Chỉ là lúc vừa nhìn lại... Toàn tân hắn chắn rộng Như là ngây dại ngơ ngác đứng hiện tại chỗ Không nói nên lời Thả thức hàng băng rộng lớn mà hắn đang đứng Đột nhiên chớp mắt Khôi phục lại dáng vẻ vốn có băng đầu Là xương trắng bồng bền không thấy nữa Tiếng chuông trầm trẻo nhẫn như hiện của biến mất Đến cả bóng hình thần bí cũng như tiêu tan vào trong không khí Tất cả mọi thứ tự như chưa hề biến đổi, giống như là một chiếc mộng, một sự ảo giác, thoáng qua và biến mất. Bích chào yên tĩnh nằm trên giường, khóe miệng vẫn mang nụ cười nhẹ quen thuộc. Hai tay đặt chéo ở giữa ngực, hợp hoàng linh không ngừng phát ra ánh sáng nhấp nhành, nhẹ nhàng lưu chuyển, như là đang nhìn vào quỷ lại Quỷ đứng yên tại chỗ Toàn thân căng cứng Dường như đã mất đi toàn bộ tri giác Không hiền cử động U cơ từ từ bước vào Rất nhanh phát hiện vẻ không bình thường của quỷ lệ Nhìn qua hắn nhớ mày hỏi Người làm gì vậy? Khuấy miệng quỷ lệ nhích động Nhưng không nói gì Hắn chạy im lặng đầu, ngẩn đầu Người ngác suy ngẫm Càng thách thức hàng bằng này Ngoài cánh cửa đá dày nặng Xung quanh trong phòng đều là vách đá Càng không có kẻ hở Chỉ là lúc này nhìn lại Vách đá lạnh ngát như có những tiếng cười ác ý chế dịu Lạnh lùng hướng về những kẻ trong phòng Ánh mắt phiêu hốt, chậm chậm thu lại Từ từ trở lại giường hàng bắt Nhưng người con gái nằm trên đó Trong mắt hắn không biết tại sao có vài phần mơ hồ Trầm mối tơ vò như thủy triều xô đến Ánh mắt đó cuối cùng lặng lẽ đặt trên máy tóc bít da Ngươi làm sao vậy? U cơ trong lời nói đã có vài phần khó chịu Ánh mắt quỷ lệ sau một lúc lâu Từ từ mở to thấp dọng nói Khi người bước vào Có thấy sự khác thường trong phòng không? U cơ ngừng một lúc giọng lạnh băng nói Có gì khác thường chứ Không phải vẫn giữ nguyên gián vẻ như trước Một chiếc giường với một con người sao? Khói thì trên khuấy mắt quỷ lệ như đang coi giật U cơ từ từ đến cạnh đích giao ngồi xuống. Trong mắt hiện lên vẻ thương yêu đau xót. Hồi lâu chậm chậm nó. Ta biết thật ra ngươi cũng rất khó xử. Chỉ mong ngươi suy nghĩ một chút. Nếu biết chào biết người đồng thủ cùng phụ thân nó, thì trong lòng nó sẽ như thế nào? Quỷ lệ ngơ ngác không nói gì. Sau một hồi lâu chật cúi đầu, thở dài nó cơ yên tâm Ta biết được phải làm gì Chức lời hắn lại nhìn về phía bích dao cái Lập tức quay người bước ra khỏi phòng Nhìn sau lưng hắn cơ khẽ nhú mày Trực giác bách bảo quỷ lệ hôm nay khác hẳn ngày thường Nhưng cũng ngay lập tức nàng thở dài cảm tháng Quá nhân ư Đâu phải chỉ có hắn Đến cả như nàng để theo quỷ vương bao năm nay. Không phải là càng ngày càng không hiểu quỷ vương ư. U cơ chậm chậm cúi đầu, nhập vào dòng suy nghĩ. Trọc tại thất hạng bằng một bầu không khí yên tĩnh. Chỉ có hợp hoang linh trong tay bích giao. Ai sáng kỳ lạ vẫn nhấp nháy theo năm tháng. như soi thấu qua mắt. Không ngừng nhấp nháy nhìn vào cõi thế gian. Thanh Vân Sơn Tiểu rút phòng Sáng sớm gió mắt chậm chậm thổi qua Khắp núi những cây trúc Xanh tươi cũng nhẹ nhàng lay động Tiếng lá trúc xào xạc Như âm thanh tự nhiên của đất trời Khiến cho lòng người yên tĩnh Trận mưa lớn tối qua như rửa sạch mọi vật Không khí tươi mát lướt nhẹ qua mặt, xa xa sông núi xanh biếc một màu như tranh vẽ. Nền đá dưới chân vẫn còn ẩm ướt, ngẫu nhiên có vài khe hở vẫn động lại những hạt nước mưa từ đêm hôm trước. Trung quanh nền đá lắc tre, rượm rất nhiều, chắc là do những trận gió mạnh tối qua. Lúc này vẫn còn sớm nên chỉ có người quét giọt. Áo trắng như mây Thanh tố thoát tục Lục tuyết kỳ một thân một mình Bước trên con đường nhỏ trong rừng trúc anh nắng băng mai Chiếu nhẹ trên mái tóc mềm mại ống ả Làn da mỏng manh dĩ vỡ Trong sắc trắng Vẫn lẫn một ít sắc hồng Như trong thâm sơn cùng cốc Nhẹ nhàng mọc ra một bông hoa đẹp để lạ thường Hai bên đường đi Những cây trúc dài khẽ đung đưa Trên lá trúc xanh ngát Vẫn còn động lại những giọt xương Nhẹ nhàng trượt qua Từ từ rơi xuống đất Con đường dài hung hút Quanh cò khúc khỉu Ánh nắng buổi sớm Len qua những khe nhỏ của đường rút chiếu xuống Đóng rút lây động Ngã theo thân hình yếu điệu của nàng Trước mặt một căn phòng rút đơn sơ Từ từ hiện ra bóng người là nơi tu hành của Thúy Nguyệt Đại Sư Thủ tọa tiểu trúc phòng Lục Tuyết Kỳ đến trước gian phòng Dừng chân ngoài cửa Suy nghĩ giây lát vườn tay nhẹ nhàng gõ cửa Sư phụ Địa tử Tuyết Kỳ bái khiến sư phụ Vào đây đi Giọng của thí nguyệt đại sư từ trong phòng vang lên Không buồn không vui tự như không chút tình cảm Đáp lại hờ hững Một tiếng cọt kẹt Lục tiết kề nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào Lập tức nhìn thấy sư phụ xếp bằng ngồi trên giường trúc Nhắm mắt nhập định Thần thái hiền hòa Không nhìn ra có chút biến đổi nào do nàng đến Nàng em lặng đến trước mặt sư phụ Quỳ xuống tấp giọng nói Sư phụ Đồ Nhi đã đến Nàng ngưng lại một lúc tiếp tục nói Con biết mình bất hiếu Phụ đi sự kỳ vọng của lão nhân gia Khiến cho người đau lòng Mong người trách phạt con Thủy Nguyệt Đại Sư từ từ mở mắt Ánh mắt nhìn vào lục thuyết kỳ trước mặt Một hồi lâu bàn thở dài nói Và nếu như trách phạt người Người có chịu thay đổi tâm ý không? Lục Tiết Kỳ im lặng cúi đầu Không dám nhìn mặt sư phụ Cũng không có nói một tiếng nào Chỉ là nhìn biểu hiện của nàng không hề có chút nào hối hận cả Thí người đại sư lắc đầu Miệng cười khổ nói Lòng người đã như sắt đá Không chịu quay đầu Ta phạt người phẩm của ích gì tôi bỏ đi Người đứng lên Lục Tiết Kỳ cắn chặt môi Tự nhiên có chút kích động Nhưng vẫn khống chế được bản thân đứng dậy Thuyền đại sư vỗ nhẹ chiếc ghế trúc bên cạnh nói Người lại đây ngồi Lục Tiết Kỳ lắc đầu nói Đệ tử không dám Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn nàng một cái nói Ở đây chỉ có ta và ngươi Có gì phải suy nghĩ Trừ vì trong lòng ngươi đã oán hợp người làm thầy này Muốn cùng ta ngăn cách chăng Lục Thiết Kỳ lập tức lắc đầu nói Sư phụ, con Thủy Nguyệt Đại Sư dơ tay miễn cười Được rồi Ngươi do một tay ta nuôi lớn Tính cách của người ta còn không hiểu sao. Bà vương tay nắm lấy tay nàng. Nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. như thật kể khu mặt xinh đẹp thanh nhã mềm lòng nói. Bất lụng thế nào. Ta thân làm sư phụ. Cuối cùng để mong cho con tốt. Con nhớ lấy điều này. Khóe môi nàng động đậy nhỏ giọng nói. Con biết. Thật ra, đều là lỗi của đệ tử. Thủy Nguyệt Đại Sư lắc đầu nói Việc là đến nước này, chúng ta không cần tranh luận ai đúng ai sai. Hỏi thế gian tình là chi? Tuyết chảy ra thành sông. Tùy trăm núi ngàn sông, nhưng có mấy ai có thể thật sự bên nhau đến trọn đời. Nói đến đây, tự như thế Nguyệt Đại Sư... Cũng đang nói đến tâm sự của chính mình Nhất thời ngơ ngác đến xuất thần Lục Thế Kỳ không dám kinh động sư phụ Chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm bàn tay nàng Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến Tự như quen thuộc lâu rồi Không biết qua bao lâu Thủy Ngược Đại sư chọc trung lên Từ trạng thái xuất thần tỉnh lại Cười khổ một tiếng Tự như là cười chính mình Lập tức nói với Tuyết Kỳ. Những việc này khi khác hãy nói. ta tối quà sai văn mận đến gọi con. Tất cả mọi việc, nơi nó để nói hết con chưa? Tuyết Kỳ lắc đầu nói. Sư tỷ không nói. Chỉ nói với con sáng nay đến gặp sư phụ. Có chuyện gì sư phụ sẽ nói với con sao? Thử huyệt đại sư lặng lẽ gật đầu nọ Thật ra con nhà đầu văn mẫn có biết chút ít, nhưng không quá nhiều. Thôi thì để ta nói với con vậy. Lục Tiết Kỳ trong lòng chấn động nhẹ. Trên mặt Thủy Nguyệt Đại Sư có vẻ vần nặng nề. Dường như có việc gì khó khăn đang giữ trong lòng. Nàng em không được hỏi. Sư phụ, có việc gì khó khăn, nếu cần đệ tử ngược cứ vị sai bảo, địa tử nhất định sẽ cố gắng hết mình. Thứ ngược đại sư gật đầu niễm cười nói Ta đương nhiên tin con Chỉ là trước mắt đích thực có một việc lớn Lại liên quan đến khí số của Thanh Vân Sơn chúng ta Như việc này là không thể để nhiều người biết Kể cả đệ tử trong môn phái Ta nghĩ đi nghĩ lại trong đám đệ tử giữa có con Đạo hành và năng lực là tốt nhất Vì thế mới cho gọi con lại Lục Tiết Kỳ nhớ mày một cái hơi kinh ngạc hỏi Sư phụ Không lẽ bộ môn đã phát sinh chuyện gì to lớn sao Thủy Nguyệt Đại Sư cười khổ một tiếng hỏi Ai nói không lớn chứ Tuyết Kỳ hỏi Đã xảy ra chuyện gì vậy sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư trầm lặng dây lát Tự nhiên cũng đang cân nhắc Sau đó từ từ nói Chữ môn sư bá của người Cả điện sư bá điền bất trịch của đại trúc phòng Cách đây mấy ngày Cũng mất tích rồi Lục tiết kỳ toàn thân chấn động Cả hai người cùng mất tích Thế Nguyệt Đại Sư lãnh đạm nói Hôm đó đệ tử của chữ môn là thấy điền bất trịch đến thông tiền phòng Đồng thời đi thẳng ra sau tổ sư tự đường Trong khoảng thời gian gần đây, ai ai cũng biết, chữ môn siêu huynh hầu như đều ở trong tự đường. Từ đó về sau, không còn ai trông thế cả hai người bọn họ. Lục Tiết Kỳ nhớ chặt mày, hiển nhiên 10 phần kinh ngạc. Thế nghiệp đại sư dẫn thân một lát lại nói. Sau khi phát sinh sự việc, bởi vì căn hệ rất lớn, Kêu giật tài chủ sở hiện nay của thông thiệt phong mới không dám che dầu Nhưng bất luận thế nào cũng không thể công khai với mọi người Chỉ là bí mật cho những người chủ sở trong sống mặt còn lại biết Sau khi sự việc xảy ra Ta cũng có xem xét qua tổ sư tự đường Nhưng không nghĩ là ở đó lại lúc Tiết Kỳ ngơ ngác hỏi Tổ sư từ đường bị làm sao? Thủy ngược đại sư khai lắc đầu nọ Tổ sư tự đường hầu như bị phá hủy hết Nhìn qua cũng biết là do tranh đấu pháp lực kịch liệt mà bị phá hủy Cái gì? Lục tiết kề thức thành kêu lên Thủy ngược đại sư cười lại một tiếng nọ Tổ sư tự đường vốn là nơi chúng ta cúng bái các vị tổ sư Hai người đó chém trong cảnh trăng nhưng mà động thủ Thật là không có phép tắt gì nữa Với lại còn có chuyện nghiêm trọng hơn Lục thiết kề còn chưa hết giật mình Lại thêm vật kinh ngạc Thật con nghĩ ra chuyện gì có thể nghiêm trọng hơn Chuyện phá hủy tổ sư tư được Không nhìn nổi gấp gáp hỏi Vẫn còn có chuyện nữa sao Hôm qua tiêu dựt tài hấp tấp chạy đến chỗ ta Thể huyệt đại sư thần sắc trở nên nghiêm trọng Trong mắt càng thêm mấy phần lo âu Căn cỡ theo lời hắn nói Từ sau khi đạo huy sư huynh mất tích Hắn ra sức truy tìm nguyên nhân Cho kể đến những vật sư phụ hắn lưu lại Xem xem có phát hiện gì không Không ngờ lần tìm kiếm này Lại phát hiện ra một việc đại sự Thế ngược đại sư nhắm mắt tự như có vài phần mệt mỏi thông báo Tiêu dịch tài Phát hiện tru tiên của kiến của bổ môn Cũng không thấy đâu nữa Lục Tiết Kỳ ngạc nhiên không nói nên lời Thiếu Nguyệt Đại Sư mở mắt nói Ta biết ngươi là một người thông minh Tự nhiên hiểu được căn hệ và biến hóa trong đó Tuy nói ru tiền của kiếm đã bị hủy hoại Nhưng việc này quan hệ rất lớn Và lại việc thần kiếm bị hủy hoại Đa số người ngoài đều không biết Nếu để lọt ra ngoài Chỉ sợ phim phất càng lớn Lại nói trong ru tiền cổ kiếm Thật ra vẫn còn một bí mật động trời Quan hệ càng lớn hơn Từ trước đến giờ chỉ có ta, đạo huyền sư huynh và cực ít người biết. Nếu lỡ để lộ ra, hậu quả không biết dường nào. Lục Tiết Kỳ Kinh Hải hỏi Câu tiên cổ kiếm ngoại trừ là thần vật của bổ môn ra, không lẽ vẫn còn bí mật gì sao? Thế Nguyệt Đại Sư lẳng lặng, rất lâu không nói câu nào. Lục Tiết Kỳ cũng không dám mở miệng Cuốn tay đứng thẳng một bên Lúc sau nhẹ giọng nói đệ tử vô lễ Hồi nãy đã thức lễ với người Thể ngược đại sư lặng lại lắc đầu Một lúc sau mới nói Sư phụ không có ý trách người Chỉ là việc này căng hệ cực lớn ngọn nguồn lại cực kỳ phức tạp Bà nói đến đây lại ngừng một lúc Như đang trầm mặt đắng đo Sau lúc mới nói Việc này Thật ra theo đạo lý mà nói Đến ta thủ tọa nhắn tiểu rút phòng Cũng không hiểu rõ Là do trần đại loạn trăm năm trước Bọn ta mấy người mới biết được Một vài phần nội tình Lục Tiết Kỳ ngạc nhiên hỏi Mấy người Bí mật trọng đại này ngoài sư phụ ra Vẫn còn có người biết sao? Thủy Ngược Đại Sư Điềm Đạm nói Năm đó trong trường Đại Loạn Những người tham gia vào sự việc đó Tính lại có 5 người Trừ ta ra còn có Đạo Huyền Sư Huynh Điều Mất Dịch Tôi Như Sư Mụn Lục Tiết Kỳ đang lắng nghe, đột nhiên Thủy Ngược Đại Sư dừng lại, trong lòng im lặng tính toán nhìn không được. Chỉ mới có bốn người, vẫn còn một người nữa là ai? Thủy Ngược Đại Sư thở dài một tiếng, trên mặt vụt qua vài nét thường cảm nói. Là một vị sư bá của người, tên bạn Nhất Kim Đến là hết Hồi 218. Mời các bạn đón nghe tiếp. Hồi 219.